các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bỏ nọ lui tới được hơn một tháng, anh đã đưa cô về nhà. Nhà cô hướng đường phố đều tốt cả. Bà mẹ của anh rất tốt. Anh cả chị dâu cũng tốt. Em gái và em rể tương lai cũng đều tốt. Anh Anh Tuấn nhiều tiền, không say rượu, không hút thuốc, không hít thuốc phiện, không lăng nhăng, săn sóc dịu dàng, hài hước, yêu thích hoạt động thể thao bên ngoài. Về để làm một người chồng tốt khi kết hôn, thậm chí còn đi học lớp nấu ăn độ Tây, độ Trung Quốc, mọi thứ đều biết. Quả thực, anh là một người đàn ông siêu tốt trong chợ hôn nhân. ưu điểm nhiều không đếm hết. Phụ nữ nhất định sẽ xếp hàng dài để được sự chú ý của anh, hy vọng giành được vinh quang làm hướng phu nhân. Anh đã nói, nếu như hai người hợp, anh hy vọng có thể khi anh 30 tuổi nói chuyện kết hôn. Anh muốn ổn định lại, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nói thật có cảm thấy. Đời này của cô sẽ không gặp được Người nào ưu tú hơn so với hướng đường vũ Lý Trí nói cho cô biết Trước khi anh tỉnh táo Thì cô nên khiến cho gạo nấu thành cơm Đưa người đàn ông siêu tốt này Lờ gạt vào lễ trường thành hôn Nhưng vấn đề là Cô không có biện pháp yêu người đàn ông rất tốt này Hơn nữa cô cũng hiểu được Hướng đường vũ không có yêu cô Đúng Tôi đã chuẩn bị nhẫn Tiffany Anh cười cười trả lời Từ trong lớp áo khoác tây trang lấy ra một chiếc hộp Anh đem cái hộp mở ra đặt trước mặt cô Em đồng ý cả cho tôi sao Trường giác nói cho anh biết Anh sẽ bị từ chối Anh chắc chắn là muốn cầu hôn em thật chứ Cùng em đi vào lễ trường để kết hôn Phương y tinh không khỏi thở dài Nhìn chiếc nhẫn mà hòi ngược lại anh Hướng đường vũ nhìn cô Lại nhìn lớp phải nhung trong hộp nhẫn cưới Trong vút chốc Lại hiện ra một chiếc nhẫn kim cương 50 phân màu hồng nhặt trái tim Anh nhìn có một chút rõ ràng cái gì Anh yên tĩnh thật lâu, chợt nghĩ đến đường tâm, không biết xung về mặt gì để đùa cợt anh. anh mắt qua sẵn bàn bên, anh không thấy về mặt đùa cợt nào, mà ngược lại nhìn thấy hai người kê tẩm, lại có thể ở trong nhà hàng trao nhau một nụ hôn nóng bỏng tiêu chuẩn. Một bộ dạng giống như hận là không thể cởi hết đối phương, tự nhiên muốn ăn hết vào trong bụng. Có đại khát tới mức này hay không? Rõ là. Hướng đường vũ nhìn chăm chăm cảm thấy hai người này làm mắt anh bị thương, thoáng chốc. Giống như có người lấy một thùng nước đá lạnh ngàn năm mà đổ xuống đầu của anh Làm cho anh từ trạng thái hôn mê hoàn toàn tỉnh táo lạnh Không chỉ tình táo lại, ánh mắt ảm đạm Giống như trong nghe mắt được đánh bóng Hoàn toàn thấy rõ những chuyện mà trước đây anh chưa rõ ràng Anh dùng lực đóng nắp hộp lại Bởi vì anh vừa mới nhận thấy vô cùng sự kinh ngạc Anh lầm bầm nói Thật là xin lỗi, tôi còn xác định Anh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ. Những tòa nhà cao tầng phía dưới thành phố màu hồng. Sáng tối xen kẽ anh thay nhau phát sáng. Đèn đỏ, đèn xanh, đèn đường bằng hiệu quảng cáo. Những thứ ánh sáng kia trong mắt anh làm anh đau nhói. Trời ạ, tôi thật sự là ngu hết biết. Đầu óc có hướng đường vỗ lên tiếp tình ngộ. Kinh hãi không có cách nào nhúc nhích được. Anh nhớ lại lúc đường tâm. Tiểu lang rác chen trúc trong đám người đến xem anh cả cầu hôn đừng tâm đứng bên cạnh anh, anh đụng cũng không muốn đụng, tay của anh chỉ thì trôm sát theo tiểu lang giác. anh cả cầu hôn thành công, và người bọn họ bị chìm ngập trong tiếng hoan hô và ánh sáng của pháo hoa. tiểu lang giác vui mừng nhảy lên trên người anh, anh ôm cô thật chặt, anh căn bản là không muốn ôm đường tâm. đường tâm và lô zen hôn nhau, anh chỉ cảm thấy đau mắt, nhưng tiểu lang giác bị đại cổ cải hôn, anh thấy nhưng là tức giận muốn chết, muốn đánh người. Tiểu lăng rác nhiều lần bị sốt không đỡ Anh canh chừng ở mép rừng cổ cô Bác sĩ gia đình tới nái khám Còn nóng như vậy nữa thì sợ rằng Bác sĩ còn chưa nói hết Anh nên chạy vào toilet mặt ói ra như điên Hiện tại anh hồi tưởng lại Lúc ấy anh rất sợ Ở trong đầu tràn ngập cảm giác sợ hãi Rất nhiều người vì bị cầm mà mất đi tính mạng Anh rất sợ mất đi tiểu lăng rác Vì không chịu nổi áp lực mất đi cô Nên mới nôn đến như điên kết quả là mọi người cho rằng anh chăm sóc cho cô quá mệt nên cũng đã bị cảm. đường tâm khi học trung học cũng bị cảm mà phát sốt nhưng anh vẫn đi chơi bóng, đi chơi với bạn. anh biết đường tâm tâm trạng không tốt, thích ăn sô cô la trắng. losian trước khi cầu hôn có hỏi anh, anh nhắc nhở cũng lười không muốn nói. anh biết đường tâm ăn tôm sẽ bị dị ứng, anh biết đường tâm chỉ ăn bò bít tết chín, anh biết đường tâm rất là sùng bái simon coron. Anh biết mọi chuyện về đường tâm, nhưng chưa từng nghĩ sẽ sẵn sàng lo Muốn lo đối xử tốt với đường tâm, nhưng anh lại dặn dò tỉ mì đại cổ cải. Tất cả những chuyện liên quan đến tiểu lăng giác. Anh thích tiểu lăng giác làm tù ở nhà để xem DVD đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.